Lý trưởng làm nghề viết đã lâu, nhưng chưa bao giờ nổi tiếng. Điều đó đồng nghĩa với chữ nghèo. À, mà ở cái xứ ta, có mấy ai viết lách mà giàu đâu nhỉ? Nhưng Lý chẳng những nghèo mà còn rắc. Bệ rạc tới nỗi hơn ba chục tuổi đầu, mà chẳng có nàng nào bên cạnh. Quen nhau được ba lần bảy hai mốt giờ, là mấy em bấm nút biến theo đúng nghĩa đen lý điển trai điều đó đúng nhưng cái sự bảnh tỏn không có mài ra ăn được một gã tiền đồ lẫ hậu vẫn rất hớt như anh thì coi như vất nói theo kiểu thời nay là gái nào lỡ hẹn gặp ngồi chưa nóng đít cũng đều đứng lên bỏ chạy mất dép nhanh còn hơn tên bắn có thể trong thời buổi này người ta dễ dàng ngủ với nhau. Nhưng không tiền thì đừng có mơ tới chuyện gắn bó, nói chi cưới. Thu nhập ba cọc ba đồng, lúc có lúc không. Chi phí sinh hoạt cơ bản còn lo hổng xong. Chủ nhà trọ nào cho anh ở thì thiệt vô phước. Tài sản có chiếc xu 100 năm về trước. Mỗi lần may mắn được đào thêm em nào thì nó rung lên bần bật vì cảm động trông thật đáng quan ngại. Cứ hẹn hoài mà đét có tiền sữa. Nói chung, không biết ngày xưa má anh hận đời kiểu gì mà đặt tên con là Lý Trưởng. Lẽ ra phải gọi là bần cố nông thì mới đúng. Con bộ mới đây của Lý là Thu xương Phá kỷ lục ở bên ảnh lâu nhất. Em là gái quê mới lên thành phố Và ngủ chung xóm trọ bên cạnh phòng anh vài tháng này. Ngày ngày ra ngồi bán xôi ngoài đầu hẻm. Vào một sáng trời mưa âm u, buồn tê tái. Lý trưởng quốc bộ ra ngoài, mua xôi lót dạ trong tâm trạng chán đời. Sau khi mua xong gói xôi đậu đen mười ngàn, Lý cứ lai hoay, móc hết túi trên, lẫn túi dưới, kiếm tiền trả. Nhưng anh quên khuấy tờ bạc lẻ cuối cùng, đã dùng mua cà phê để thức viết bài tối hôm trước. Nhưng may quá, nàng bán xôi đã nhìn Lý nở một nụ cười tình. Khi nào trả cũng được anh ơi, về đi. Úi trời, tôi để quên tiền trong túi cái quần kia rồi, thiệt ngại quá. Hàng xóm mà, không sao đâu. Khi ấy, Lý Trần nhận ra thu sương cũng khá sợi lợi, hiền hậu và dễ thương. Qua vài lần mới biết nàng bị tình đầu phụ bạc nên cuộc sống cũng cô đơn, buồn tuổi. Vốn mê trai đẹp nên chẳng mấy chốc, sương tự nguyện trở thành người tình và cũng là chủ nợ của đời anh. Nói ra thiệt xấu hổ, nàng có dung mạo của thị nở. Với thân hình ba vòng như một Nói nào ngay Với quan điểm Yes, còn hơn no Nếu bày đặt kén cá chọn canh Thì lý trưởng Có ngày quên bà nó luôn cái mùi đặc trưng Của giống cái Còn xương thì biết rõ Thằng bộ bánh tròe của mình Chỉ là một nhà văn nghèo kiết xác, Không gặp thời Nên cũng lấy làm vinh hạnh lắm Có điều Anh chàng chỉ có tiếng mà không có miếng. Cuộc sống thực tế thì rách rưới như tổ đỉa. Nàng tự biết nếu lý trưởng khấm khá hơn thì làm sao có cửa với tới? Như vậy là có phước lắm rồi. Nên nàng vui vẻ chiều anh như chiều chồng sắp cưới. Cái list ghi nợ tiền sôi của lý nó dài hàng cây số nhưng chỉ để làm chứng cho vui. Chứ em nó. No Cũng không dám có ý định đòi, Thậm chí quen nhau được một tháng. Trong một đêm, Sau cơn mây mưa hoàng hoại Quá phê, Thì Thu Sương thỏa thẻ đề nghị. Hay là em dọn qua ở chung với anh nha, Đỡ tốn tiền mướn một phòng. Câu nói của em nó, Làm lý tĩnh hẳn người ngay lập tức. Trời ạ, quất nhau thì được, chỉ định trói luôn tôi vô chân giường sao má. Anh thẳng thắn từ chối một cách phủ phàng. Không được. Câu trả lời ngắn cũng đó khiến em nói giận dỗi, tự ái mất <cười> hai ngày. Nhưng đến đêm thứ ba, thì nàng lại qua gõ cửa, bị cơn thèm trai hừng hực bốc lên, không sao cưỡng nổi. Thu sương ngậm ngùi trách em chiều anh như chiều vong. Còn anh á, thì không có thương em gì hết trơn. á. Thú thật, Ngày lúc ấy thì Lương tâm trỗi dậy. Lý trưởng thấy tội nghiệp em nó hết sức, Nhưng chẳng dám bày tỏ, Vì sợ nàng lại tưởng bở, Cứ làm tới thì càng rắc rối, Nên đành im như thóc. Phải nói, Lý chịu ngủ với sương, Vì không chịu đựng được sự cô đơn. Vả lại, Tắt đèn thì nhà tranh, cũng như nhà ngói thôi mà. Kể ra cũng đỡ vã lắm. Nói của đáng tội. Nhiều lúc ngắm thu sương, ục ịch bưng mấy thau sôi ra đầu hẻm vào mỗi sáng. Lý trưởng tự hỏi, sao mình có thể ngủ được với một con nhỏ xấu xí, ma chê quỷ hờn như thế kia, mà không bị mất hứng? Chẳng lẽ cái gu thưởng thức đàn bà của anh giờ cũng đã bị xuống cấp không phanh Theo cái đà mạc rẹp này hay sao? Vậy mà rồi, Cặp đôi cũng có lúc cãi nhau được, Mới ghê chứ. Thu Sương ít học, Mà tự ti mặc cảm về dung mạo xấu xí, Chứ đâu có ngu. Một buổi chiều, Đang nằm ôm ấp nhau trong phòng, Không hiểu ông ứng bà hành thế nào, Mà nàng bóng kề tay chàng thủ thủy. Anh, Chiều rủ em đi ăn nha, em thèm phở. Phải chi em đòi ăn bào ngư vi cá hay thứ gì đáng giá mà anh nói không đủ tiền thì cũng cam. Đằng này, chỉ có tô phở vỉa hè 25 ngàn của bà Tư Sề mà cũng không sao mua nổi cho em nó thì đúng là tệ hết thuốc chữa. Anh phải giả vờ đánh trống lãng. Phở mà ngon lành gì, ở nhà ăn xôi đi cưng. Nhưng em muốn ăn phở, anh không chịu em được một lần sao? thấy Lý Trưởng im lặng, thu sương, tấm tức khóc. Em biết anh đâu có coi em ra gì, chỉ muốn chơi qua đường thôi mà, đàn ông mấy anh tệ lắm. Đã biết còn toạt móng heo, cho khó xử, Lý đành phải nói hội tẹt. Hổng lẽ phải nói trắng ra là Ngay lúc này Anh không còn một xu dính túi Thì em mới chịu thấu hiểu hay sao chứ Tự nhiên thu sương nổi cân khùng Châm chọc bằng cái giọng Chua lét Xì Không tiền mà còn bày đặt chơi gái Anh còn tệ hơn vợ thằng Đậu nữa Thế là hết Ngay cả một con quỷ xấu hoắc như Trung Vô Diệm Mà còn chê mình nữa Thì đúng là đã tới lúc cùng Đinh Mạt vận đáng đem quăng vào sọt rác. Lý thở hắt ra thiểu não nói: "Vậy thì mình chia tay đi, em đừng có qua đây nữa." Nàng bắn xôi đùng đùng nổi giận, giang tay sáng vào mặt Lý một cái tát, nghe đánh bốp một tiếng rồi hét lớn: "Đồ Sở Khanh, trả hết nợ tiền sôi đi, rồi chia tay. Ai mà thèm anh chứ hả?" Thấy tình hình đột nhiên căng thẳng, mất kiểm soát. Lý buộc lòng, phải xuống giọng nói như năng nỉ. Được, từ từ anh sẽ trả hết nợ xôi cho em. <cười> anh làm gì có tiền mà trả? Cứ ngồi đó, viết từ ngày này qua ngày khác. Nhưng có ai thèm coi đâu, mà có tiền. hỏng lẽ anh cứ ụ lì chịu trận như vậy hoài sao? Lần đầu tiên thấy nhỏ bắn sôi phát biểu một câu, đụng chạm tự ái, nhưng quá ừ chi lý. Anh Hạ thấp giọng than thở. Có lẽ đã tới lúc anh phải trả phòng, cuốn gói về quê sống rồi. Bất ngờ có nói của Lý Trưởng làm thu xương hết hồn, hết vía. Nàng quên hẳn cơn giận vừa xảy ra, vội lao vô, ôm chặt lấy anh, nói rối rít Không được, em không chịu Anh định bỏ em hả? Hây <cười> Anh có hứa lấy em bao giờ đâu Mà gọi là bỏ Em mới nói anh là đồ sở khanh mà Thu Sương khóc hu tức tử Em biết em chẳng là gì với anh Nhưng sao cũng được Chỉ cần ở bên anh như vậy Là em vui rồi Em xin lỗi Từ nay không dám nói bậy nữa ở lại đây với em nghe anh, lý trưởng im lặng không nói gì thêm, lòng ngập tràn nỗi chán chường ngán ngẩm, ý định mây mưa với nàng bán sôi bỗng sẹp lép không còn chút hứng thú, suôn thấy người tình không bao giờ cưới nằm thǒng thượng như chết rồi, nên cũng xếp ra luôn không dám hoa he kiếm chuyện nữa, nàng tự giận mình nói nàng thiếu suy nghĩ, dù sao Ngoài cái chuyện hổng có tiền ra, Thì Lý vẫn là một gã trí thức, đáng yêu, Không có bất cứ thói tật nhậu nhẹt, bê tha nào. Nàng biết, sau anh, Thì đời mình sẽ chẳng còn có ai giống như vậy nữa. Thôi thì, cái gì cũng có cái giá phải trả. Này lưng bán xôi nuôi chàng, Trong thời kỳ rỗng túi, Để được đổi lại chút tình hờ, Hết sức mê ly, Mà từ nào tới giờ mới được hưởng? Thu Sương lây vai lý nhẹ nhẹ. Anh yêu, dậy đi ăn phở. Em mời. Nhà văn quèn làm bổ hờn giỏi. Anh không muốn ăn gì hết trơn á. Em đi một mình đi. Thôi mà em xin lỗi. Đi ăn với em mà. Lát về mới có sức yêu chứ. <cười> Lý quay qua nhìn sư, Thiệt tình á, Những lúc như thế này Chàng không còn thấy nàng xấu xí chút nào hết Mà trái lại Nghĩ cho kỹ Thế gian đầy nhóc người Nhưng có ai quan tâm tới mình Như con nhỏ bắn xôi này đâu nhỉ Anh chọn tay qua Lôi tấm thơ mút rụp của nàng Áp sát vào người khẽ nói Hồi nãy Em nói em chẳng là cái gì với anh Là nói sai bét Thực sự Chưa có ai tốt với anh hơn em Anh biết ơn em lắm Hiểu chưa? Em không cần anh cảm ơn Mà chỉ cần anh thương em thôi Tại vì Em yêu anh lắm Mẹ ơi Lại nữa rồi Mới hở ra một chút Là em nó đã thừa cơ xông vào ngay Anh nói nhanh Để khỏa lấp thôi bao anh ăn phở kỳ này đi cưng nào dậy mau anh đói rồi thời gian gần đây trong đầu lý trưởng ngày càng nung nấu ý định rời bỏ cái nơi chốn ồn ào bụi bặm này anh nhớ lại cuộc trò chuyện với gã thầy dùi là tay tổng biên tập của tờ báo lá cải nổi tiếng nhất thành phố hôm tuần rồi về các đề tài ăn khách bữa đó anh đem nộp bản thảo một câu chuyện phím. Nhưng sau khi xem lướt qua, hình như chỉ mất có ba giây, thì hắn đã trề môi, chê bai một cách thô bạo. Tôi nói hoài, ông phải đổi cách viết đi. Ba cái chủ đề về nhân sinh đạo lý này, đâu có ma nào đọc. Lý của nhũng nhạn phân bùa. Tại anh chưa xem kỹ đó chứ bài viết chuyển tải ý tưởng xây dựng xã hội mang nhiều ý nghĩa đạo đức lắm mà, gã cười phá lên. Trời mẹ ơi, nói nghe vĩ mô ghê chưa? Còn lại cha, hắn cố làm ra vẻ kẻ cả, lớn giọng dạy bảo, liền một hơi, hei, vứt, vứt hết. Ông cứ đè ba cái chuyện tình tiền, tù tội, buông lậu, gái mại dâm ra mà viết cho tôi hay là thâm nhập vào cuộc sống với nghệ sĩ, moi móc đời tư, góc khuất của xô bích. Cứ vậy mà tán. Bảo đảm, tôi đăng liền. Thiên hạ chỉ muốn nghe cái chuyện nhảm nhí, giật gân, mà ông thì cứ tối ngày toàn lửa ba cái đề tài bùng ngủ chết mẹ. Chán ngùng quá, gan gì mà gan dữ vậy? Không biết thức thời cái gì hết. Thế là lần thứ ba trong tháng này, Lý trưởng vác bản thảo lủi thủi ra về, mà trong lòng buồn rười rưỡi. Cứ cái đà này, chắc mẫm còn ăn xôi miễn phí trừ bữa dài dài, mà không biết đến khi nào mới kết thúc. Cho tới bây giờ, anh đã cư ngụ chốn này sáu 7 năm trời, mà chẳng làm được cái quái gì ra hồ. Nếu cứ tiếp tục ở lì nơi đây, thì cũng không chắc có gì tiến triển. Rồi tiền đâu? Ôi! Cái chữ tiền đâu trần trụi, vô cùng khốc liệt, khiến lý ngày càng hoang mang, sợ hãi. Nhưng về quê lúc này thì làm gì? Ở đâu? Cũng là một vấn đề. Mái nhà nhỏ cũng là của ngoại, rồi lại còn gì cậu, chứ đâu phải chỉ riêng mình. Không lẽ mang tiếng lên thành phố bao nhiêu năm trời, giờ quay đầu... Sách cái đích không về quê Ăn bám trở lại bà con nghèo dưới đó Má mất đi Chẳng để lại cho anh thứ gì Ngoài cái bằng đại học Vậy mà Lý lại chọn cho mình cái nghề chết tiệt Chỉ tiếp nối kiếp nghèo Mà không tự ngóc đầu lên nổi Lý trưởng nhận ra cuộc sống thiếu thốn vật chất Đến cùng cực Đã bào mòn tất cả ý chí Và sự sáng tạo trong anh Đến giờ này Anh không thể sáng tác thêm được gì ở đây nữa. Vì nếu bắt anh, Phải viết ba cái thứ lăng nhăn rác rưỡi, Như gã thầy dùi vừa thuyết giáo, Thì, Chẳng thà bỏ nghề cho rồi. Hay là, Chết quách còn sướng hơn. Suốt cả tuần này, Lý bỏ ngang công việc. Tối tối, Thu sương mò qua. Sau khi ăn uống qua loa cho xong bữa, Thì hai đứa, chỉ có việc ôm nhau, làm tình mùi mẫn. lắm lúc Lý cũng thấy hơi lo lo, cứ chung trả luôn tuần kiểu này hoài. nếu trong một lần nào đó thiếu kiềm chế mà để cho con nhỏ bán sôi một cái bụng bầu, thì coi như đời tàn trong ngõ hẹp. viễn cảnh ngày ngày bế con ra đồ ngõ phủ bán sôi với em nó đã khiến cho Lý phát hoảng, quyết tâm bỏ phố về quê. Ngày cứ lớn dần lên trong tâm trí Không nhất thiết phải về quê ngoại Đi đâu cũng được Anh cần sự tỉnh tâm Để tìm kiếm điều gì đó Còn ẩn khuất trong tâm hồn Đến một nơi xa lạ cũng được Để vực dậy sự sáng tạo Để làm mới bản thân một lần nữa Với cảm nhận cuộc sống hoàn toàn khác Tối này Thấy lý trưởng nghe cơm Một cách uể oải Thu Sương để ý Lo lắng hỏi Anh bệnh hả Sao không nói em nấu cháo Anh chậm rãi nói Mà không nhìn nàng Không Anh chỉ buồn Vì sắp phải chia tay em Hả Anh nói cái gì vậy Thu Sương buông rơi chén cơm Đang ăn dở xuống bàn Nó lăn ra Rồi rơi luôn xuống nền xi măng vỡ tan. Cô gái bắn sôi ngồi lặng lẽ khóc. Chuyện này, anh đã nói một lần. Bây giờ lặp lại không phải để hỏi ý kiến, Mà là một lời thông báo đáng sợ. Với Sương, nỗi kinh hoàng này khó thể chịu đựng. Nó còn ghê gớm hơn lần mối tình đầu bị người yêu cũ quất ngựa truy phong. Và bây giờ, Lý trưởng sắp trở thành người yêu cũ thứ hai. Và có lẽ điều này dành sẵn cho số phận hẩm hiu của cô gái. Nàng nhìn anh ràng rũa nước mắt, cố hỏi một câu vớt vát. Còn gặp lại em không? Lý yên lặng lắc đầu. Nói gì bây giờ khi anh nhận ra mình thật sự là một thằng khốn? Trái tim lý trưởng chợt đau nhói ghê gớm anh nhận ra mình không chỉ là một gã trai hư mà còn là một kẻ vô ơn. Nhưng làm sao đây? Anh biết mình không yêu sư. Nếu kéo dài lòng thương hại sẽ là một bi kịch còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng trên tất cả, hiện giờ trong lòng anh đang cảm nhận được một thứ tình thương sâu sắc. Hay nói đúng hơn là lòng bất nhẫn đối với một cô gái nghèo khó, đơn độc đã sống hết mình với anh. Là một sự hàm ơn mà không biết tới khi nào mới trả được. Là sự lo lắng cho nàng phải vật vã chịu đựng nỗi đau khổ để vượt qua cú sốc chia ly này. Lý đứng dậy, bước qua bàn, kéo thu Sương lại gần rồi siết chặt trong vòng tay. Giọng anh run run. Anh xin lỗi em, Sương à. Cô gái hấp tấp cởi áo của Lý và nói lộn xộn. Trong nước mắt, yêu em đi anh, đừng buông em ra cho tới khi anh đi. Nàng chủ động lôi anh lại giường, cả hai hấp tấp nằm xuống, trong cơn lốc ham muốn chưa từng thấy. Có lẽ đây là lần đụng chạm da thịt giữa anh với nàng nhiều cảm xúc nhất. Có vẻ như Thu Sương đang cố ý thực hiện việc giữ lại một kỷ niệm của hai đứa khiến Lý phải lăng qua một bên và thẳng thốt nói Đừng vậy em à! Nàng giặn dối, thiếu điều hét lên Anh là đồ xấu xa, cũng tầm thường như bao nhiêu tên đàn ông khác thôi Lý trưởng ôm nàng vào lòng và nằm yên, không nói thêm lời nào Anh biết nàng, nói đúng Đến gần nửa đêm, nhưng cả hai vẫn thao thức, không sao ngủ được Thu Sương bình tĩnh hỏi Khi nào anh đi? Hai ngày nữa Anh đợi gom ít tiền nhũng bút Mà vài nơi còn thiếu để làm lộ phí Cô gái chăm chú nhìn anh Có đủ cho anh không? Chắc không nhiều lắm Nhưng cũng tạm xoay sở được ít lâu Nhưng nàng lại hỏi Anh sẽ về ngoại hả? Lý trưởng lắc đầu Không, anh sẽ tìm đến một nơi nào đó. Thu Sương kinh ngạc. Trời đất ơi, anh nói chuyện như đùa vậy. Chỗ xa lạ thì làm sao sống nổi. Nhưng anh tự tin, nói cả quyết. Anh sẽ sống thôi cưng, đừng lo nhé. Đừng có nói chắc, em đã thấy anh sống ở đây như thế nào rồi. Nhỏ bắn xôi, nói câu đó. Làm anh thấy quê. Nàng lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều lúc, Lý nhận ra xương còn thực tế và bản lĩnh hơn anh nhiều. Chợt nàng dịch tới, sát lại gần, và hôn vào môi anh. Hôn rất lâu, rồi mới nói chậm rãi. Anh à, có biết là em yêu anh lắm không? Anh là điều tốt đẹp nhất mà con nhà quê này có được. Em không cố giữ anh đâu, chỉ muốn làm một việc cho anh thôi. Sao nữa hả em? Việc gì? Sườn nói sau một lúc đắng đò. Em không thể để anh ra đi trong tình trạng không có một đồng lẫn lưng và cũng chẳng biết đích đến là nơi nào. Anh nghĩ em có yên tâm được không? Lý trưởng cảm động vuốt ve mái tóc nàng. Anh nghĩ thầm Ôi Nếu ở bên em đủ lâu Có lẽ Anh sẽ yêu em mất Nhưng anh chỉ nghĩ thôi Mà không dám nói Và cũng thầm nhận thấy mình Thật hèn nhát Cô gái nói tiếp Ở quê em Phong cảnh hữu tình Dễ sống Có rất nhiều nhà đất vườn Cho mướn Giá rẻ như cho Vì quê nghèo mà Nếu em không gặp rắc rối chuyện tình cảm ngày trước Thì không đời nào lên đây sống đâu Ngay ngày mai Em sẽ gọi về quê hỏi thăm Chắc là sẽ có chỗ cho anh Anh buộc miệng Sao lại muốn anh về quê em? Cô gái bán xôi nghiêm trang nhìn lý Nói với giọng trách móc Đàn ông mấy anh thật xấu tính Đừng có lo em Sẽ về đó tìm Em cũng có lòng tự trọng mà anh Chỉ là muốn anh có một nơi dễ sống thôi. Lý Ngượng Nghiệu nói nhỏ, Anh thật tình không có ý đó, Xin lỗi em. Còn nữa, Bao nhiêu năm nay, Em giành dụm được hơn 100 triệu, Nếu anh hứa sau này, Sẽ trả lại, Thì chúng ta chia đôi, Em cho anh mượn 50 triệu, Để việc khởi sự dễ thở hơn. Anh kêu lên Ôi em Sao anh có thể cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của em được chứ Cứ lấy số tiền đó Đừng nghĩ ngợi nhiều Anh là người em yêu Em luôn tin anh là người tốt Nếu sau này gặp lại Nếu em chưa lấy chồng Anh hãy Ngủ ve một lần nữa Còn như em đã lập gia đình Thì thôi Thu Sương nói xong, cười ngượng nghiệu. Lý lẩm bẩm, Trời ạ, đề nghị của em thật là kỳ quặc. Anh không thấy ngay từ đầu, chuyện của tụi mình kỳ quặc lắm sao? Chẳng phải người tình, mà vẫn ăn ngủ, quất nhau à mầm đấy thôi. Lý trưởng lúng túng im lặng, Thu Sương nói tiếp, Thật ra, chỉ có mình anh, là không yêu em thôi. Chứ còn em thì yêu anh muốn chết. Con trai lúc nào cũng lời hơn con gái, phải không? Lý vùi mặt vào mái tóc của xương. Ngay giây phút này, anh muốn làm tình với nàng một lần nữa, một cuộc ái ân kéo dài không bao giờ kết thúc. Phải tới ba ngày sau, thì thu xương mới dàn xếp xong một nơi ở cho Lý trưởng ngay tại quê mình theo như lời hứa đó là một căn nhà lá đổ nát trên một khu vườn khá rộng đã bỏ hoang suốt nhiều năm liền nghe nói chủ đất rất muốn bán nhưng vẫn chưa thể kiếm được người mua ông này khá quen thân với ba má thu sương dĩ nhiên ông cho biết phải cất lại căn nhà thì mới có thể ở được nếu không mùa mưa tới sẽ bị dột y như ở ngoài trời sau vài cuộc trao đổi qua điện thoại, sương vui mừng thông báo với lý: anh về đó nhờ ông chủ đất giới thiệu thầy thợ để dựng lại nhà mới nhé. một căn nhà lá chỉ tốn chừng vài triệu và mất chừng hai ba ngày nếu nhanh. làm tương thất để ở cho an toàn nha anh. còn tiền thuê thì chủ đất sẽ quyết định sau khi hai người gặp mặt. ông nói. Tiền thuê chỉ mang tính tượng trưng nên anh đừng có quá lo nhé. Lý trưởng mừng rỡ, không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến thế. Nhưng anh cũng có một chút thắc mắc. Tại sao chỉ lấy tiền tượng trưng? Họ phải có lợi gì khi cho thuê chứ nhỉ? Nàng mím cười. Thật ra thì khu đó hơi hoang vắng. Nên em nghĩ ông muốn có người ở cho vườn hoang ấm áp. Để thiên hạ thấy có người ra vào, Thì mới hỏi mua. Ông định bán khu vườn phía sau. Ủa mà, Anh có sợ ma không vậy? Ma hả? Anh cũng không biết nữa, Vì chưa thấy nó bao giờ. Nhưng, Chắc anh sợ người hơn. <cười> Đến cuối tháng, Thì lý trưởng phải trả phòng. Vì bị lố qua tháng mới, Hai ngày. Nên trong thời gian chưa rời đi, lý tạm qua căn phòng trọ của nhỏ bán xôi để ở. Anh có cảm tưởng như hai ngày đó là thời gian hạnh phúc nhất của thu sương. Nàng chăm sóc anh giống y như một người vợ hiền chăm lo cho chồng. Nàng lôi tất cả quần áo của anh ra khâu vá lại, những chỗ sờn rách hay bị đứt nút. Ra chợ sắm thêm một ít quần đùi, áo thun, thay thế mấy thứ đồ cũ rách, lẽ ra phải vứt đi từ lâu ở với nhau một thời gian. Lý đã biết tính Sương, dù có từ chối, hãy can gián thì nàng vẫn cứ làm theo ý mình. Nên anh im lặng để mặc cho cô gái muốn làm gì tùy ý. Anh biết trong thâm tâm Sương vẫn nuôi hy vọng cuối cùng anh sẽ nghĩ lại. Nhưng cũng chẳng biết nữa. Anh đang cố tìm kiếm một giải pháp cho cuộc sống bế tắc của mình. Hãy cứ thuận theo tự nhiên cứ để hạ hồi phân giải và chịu theo quyết định của số phận. Vì cuộc hành trình về quê hương khá xa, lại đi bằng xe máy, nên nhân tiện anh cũng đã gửi chiếc xe đi sửa chữa trong mấy ngày cuối. Đêm trước, buổi sáng lên đường, thu xương cuồng nhiệt một cách kỳ lạ. Nàng muốn được yêu liên miên, không ngừng nghỉ. Nàng nói lãm nhảm như một con điên. Yêu cho chết em luôn đi anh, đừng buông em ra, em muốn hai đứa mình ở trong nhau, cho đến giây phút cuối. Em yêu anh, xa anh, em chết mất. Lần đầu tiên, lý trưởng nhắn nhất chiều theo ý muốn của một cô gái, trên danh nghĩa không phải là người yêu chính thức của mình. Nàng đã thành công trong việc khiến cho lòng anh khổ sở muốn chết, và bắt đầu thấy phân vân khó xử về chuyện rời khỏi thành phố này. Trước giờ khởi hành Anh bãi hỏi cả người Vì một đêm bầm dập Nhưng vẫn thấy hài lòng Vì mình đã làm đúng Quê Thu Sương thật đẹp Đúng y như lời nàng mô tả Có dòng sông lượng lờ Xa xa Là những rặng núi xanh Mây trắng Cánh đồng lúa trải dài bát ngát Và những khu vườn cây um tùm Rậm rạp Thật là một nơi chốn êm đềm tĩnh lặng, phù hợp với tâm hồn lãng mạn của một nhà văn hay nhà thơ, cần đến chốn bình yên, thoáng đẳng. Nhà thu xương gần chợ và rất nghèo, hầu như không có tài sản, đất đai gì nhiều, ngoài mảnh sân nhỏ trồng ít rau cỏ, hoa lá, không có giá trị kinh tế gì. Trong sân thả vài ba con gà và cả căn nhà toát lên sự khó khăn, thiếu thốn lúc ấy anh mới thấy xương là một cô gái giỏi giang, nhiều ý chí. Anh sực nhớ đến khoản tiền khá lớn mà nàng đã nhét vào túi sách. Lý thầm xấu hổ bị một gã mang tiếng nhà văn như anh còn thua cả một cô gái quê thất học, nhiều tình cảm. nhờ sự thu xếp tận tụy của thu xương mà gia đình nàng tiếp đón lý trưởng khá ân cần, tử tế. Anh tạm ngủ tại đây vài ngày chờ thu xếp cho xong chỗ ở. Dù không nói ra, nhưng hình như hai ông bà đang nghĩ rằng Lý là bạn trai của con gái họ, nhất là ba của Thu Sương. Ông bộc lộ sự ngưỡng mộ chàng rể tương lai trí thức ra mặt. Ít ra là họ đang nghĩ thế, khiến anh thấy bối rối, khó xử vô cùng. Nhưng vẫn không dám nói rõ, mà phải cắn răng chịu đựng vì không thể đến chính ông Sáu Khang, chủ khu đất nghe giới thiệu chàng là nhà văn Huy Trường, biệt hiệu của lý trưởng nên cứ một thưa nhà văn, hai cũng thưa nhà văn với sự kính cẩn trọng thị làm anh ngượng ngùng muốn chết trong câu chuyện anh mới biết rõ mối quan hệ của họ thì ra ba có thu xương từng làm thuê cho ông Sáu Khang nhiều năm về trước. Lúc được đưa đi xem nhà ở cách xa khu chợ, gần cả cây số. Đây là một nơi thiên nhiên vắng vẻ, ít người lui tới, qua lại thì phải. Khi đứng trước căn chòi lá cũ kỹ, Lý trưởng hơn ngạc nhiên, bị thấy nó vẫn còn tốt. Hầu như là nguyên vẹn, không xiêu vẹo chút nào. Nhưng nghe lời thu xương dặn dò, nên chàng vẫn lên tiếng, nhờ ông sáu giới thiệu dùng một hai người thợ. Đến sửa lại gấp cho hoàn thiện Ông tư cười giải thích Thấy vậy thôi Chứ vẫn phải sửa lại nhiều Vì mùa mưa tới Cái máy sẽ dột tứ tung Như ở ngoài trời vậy đó Nhưng cậu yên tâm đi Sẽ không có tốn kém gì nhiều đâu Dạ không sao mà Lúc ra sau nhà tham quan khu vườn Mãi tới khi ra đây Thì Lý mới thấy rõ Sự hoang tàn Cô Quạnh của nó Hình như từ rất lâu rồi Chẳng ai lui tới thì phải Nhiều chỗ cỏ lát Mọc cao quá đầu người Lấp kín tất cả các đường đi lối lại Lúc đi tuốt ra sau Đến gần sát bờ sông Lý ngẩn ngơ Ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi Và buộc miệng trầm trồ Trời ơi Cảnh đẹp quá đi Ông Sáu gật gù Phải Nếu dọn dẹp sạch sẽ Thì cảnh sát nơi đây rất đẹp Y như là tranh vẽ vậy đó Tha hồ cho nhà văn sáng tác Xuất khẩu thành thi Nghe ông phát biểu Bất chợt lý nhìn ông phì cười Nhưng bỗng nhiên Anh nghe có tiếng loạt xoạt trong bụi rậm Sát mé vườn bên trái Rồi tiếng sột soạt ấy mạnh hơn Như có kẻ di chuyển nhanh Trong đám cỏ Anh giật mình kêu lên Ồ, cái gì thế nhỉ? Ông Sáu Khang nói nhanh Chắc là mấy con sóc Ở đây nhiều sóc lắm Nhưng lý trưởng đã kịp nhận ra không phải vậy Anh vừa thoáng thấy bóng của một cô gái Cô gái hay bà già thì vẫn chưa rõ Nhưng dù không nhìn rõ Với mái tóc bù xù, dài quá lưng Chập chờn ẩn hiện Sau các bụi rậm Thì anh đoán chừng đó là một cô gái trẻ, áo quần cũ kỹ, phóng chạy rất nhanh, rồi mất hút phía sau mấy bụi dừa nước. Có vẻ như do mắt mũi kèm nhèm, nên ông Sáu không trông thấy rõ hay sao ấy. Anh nghĩ bụng, có lẽ hàng xóm của mình đang ở trên miếng đất phía bên kia. Ý nghĩ gần đây có một cô gái trẻ khiến anh thấy phấn khởi, vì nơi đây sẽ bớt phần hiu quạnh. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, ông Hào phóng nói cho Lý ở miễn phí và vô thời hạn tại căn nhà nhỏ ở phía trước khu vườn. Chỉ với một điều kiện duy nhất, là hãy làm ơn ngó chừng giùm khu vườn cây rậm rạp hoang phế ở phía sau nhà. Nếu có ai để mắt muốn tham quan khu vườn và có ý muốn gặp mặt chủ nhân thì nhờ Lý vui lòng chuyển lời cho ông biết. Anh vui vẻ gật đầu. Tất nhiên rồi, thưa chú sáu, cháu sẽ rất vui nếu được báo tin cho chú. Chỉ mới có vài ngày mà lý thực sự thích thú vùng đất này, thiên nhiên tươi đẹp, con người thì hiền hòa, tử tế, chàng nghĩ thầm chọn về ở tại đây có lẽ là một hành động đúng đắn duy nhất từ nhiều năm nay. Buổi tối về lại nhà của ba má xương sự nhớ đến cô gái bắt gặp ban chiều, lý trưởng tò mò hỏi hai người gần nơi cháu sắp ở, hình như có một cô gái phải không hai bác? Anh thấy rõ hai ông bà già ngơ ngác nhìn nhau, dường như chẳng hiểu anh vừa mới nói gì. Ba xương lắc đầu nói cả quyết ngày xưa lâu rồi thì còn có người, nhưng nhiều năm qua rồi thì chỗ đó hoàn toàn trống trơn, không có ai. Này, bác báo trước, mai mốt cháu tới ở là sẽ buồn lắm đó. Lý trưởng cảm thấy khó hiểu, nhưng anh chẳng hỏi thêm nữa, mà chỉ nói Dạ, không sao, cháu không có sợ buồn. <cười> Coi vậy mà tới gần hết một tuần, thì việc sửa nhà mới tạm xong. Thế mà cũng ngốn hết trong ngân sách gần 5 triệu đồng. Nhưng khi dọn tới ở, thì Lý Trưởng hoàn toàn kinh ngạc vì cảm giác hài lòng. Thiệt tình là anh không ngờ, vì dù chỉ là nhà lá mà lại có thể làm đẹp đến thế. Không còn gì có thể chê được. Phải nói gần cả tuần, ở trong căn nhà chật chội, nhỏ xíu của bà má xương, Lý thấy gò bó và thiếu tự nhiên hết sức. Nên khi dọn về đây, thì anh có cảm giác như vừa được tự do, tháo củi sổ lòng. Anh mở toàn hết mấy cánh cửa sổ nhỏ xíu xinh xắn bằng cách dựng lên như những ô cửa chớp. Ánh nắng vàng rực, xuyên qua khung cửa, chiếu thẳng vào nhà, thật sáng sủa rực rỡ. Sau khi xếp dọn xong đồ đạc, anh mệt mỏi, khoan khoái ngã lưng xuống chiếc chổng tre, định nghỉ ngơi một lát. Nhưng ánh nắng dịu dịu, gió thổi hiu hiu, cộng thêm mấy ngày liền mất ngủ vì lạ chỗ. Lý Thăng Thiên luôn hồi nào không hay biết. Anh làm một giấc say xưa không mộng mị, từ trưa cho tới hơn sáu giờ chiều. Đến khi trời đã tắt nắng, nhá nhèm tối, thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Trong bóng chiều tà nhập nhọn, Lý Trưởng phóng tầm mắt về phía ô cửa chớp. Anh suýt giật bắn mình vì trong khung cửa nhỏ là một bóng phụ nữ xỏa mái tóc rối tung, đang đứng lặng yên như một cái hình nộm ngó lờm lờm về phía anh hình người này ngược sáng với bầu trời phía bên ngoài nên lý trưởng không thể nhìn rõ mặt anh hoảng hốt kêu lên ế vậy trong bóng tối lờ mờ hình như cái bóng đen nhe răng cười mà anh cũng không biết nữa chẳng thấy gì rõ ràng hết anh chỉ có cảm giác bộ mặt ấy giãn ra thành một nụ cười và điều anh biết rõ nhất đó là cảm giác ứa lạnh vì vẻ mặt trơ trơ của cô gái giống như một bức tượng sáp hoàn toàn không có cảm xúc thì phải nghe anh la lên thì cô gái rụt đầu ra thật nhanh cùng lúc với khung cửa sổ sập xuống nghe ầm nhẹ một tiếng lý trưởng tức tốc chồm dậy chạy nhanh ra khỏi nhà để kịp nhìn xem đó là ai nhưng thật lạ lùng ngoài sân hoàn toàn vắng lặng anh đảo mắt nhìn quanh nhưng hoàn toàn không có một bóng người Anh rảo bước quan sát chung quanh nhà, nhưng vô ích, vì hoàn toàn trống trơn, không có ai hết. Anh chợt nhớ tới mấy hôm trước, Thu Sương có hỏi, anh có sợ ma không vậy? Lý trưởng chờ có cảm giác ghê rợn và thấy lạnh toát hết cả người.